Trị trắng, công, hoa cúc khoảng 10 loại, đào bích, đào phai tết đến đua nhau nở. Lại có những cây ngô đồng, hoa đỏ chói đặt trên những chậu men chàm đắt tiền. Những hòn đã kiện được dân biếu hoặc quân lính khiên về, hình thù rất khác nhau. Hòn thì giống như chiếc bụ trai. Hòn thì như một đại tự trời khắc sẵn ra. Có khách quý đến, quan tuần phủ đều dẫn khách ra thăm vườn. Cậu con trai nhỏ 6 tuổi tên là Hổ, vốn được cưng chiều. Bà Bảo Mẫu không lúc nào rời, bà quê ở Hưng Yên, được chọn theo hầu Quang Tuần chăm sóc cậu bé hổ. Đám trẻ con gặp cậu quen gọi là Tiểu Hổ, có đứa gọi luôn là Hổ Còi, còn gia nhân muốn nịnh Quang Tuần nên gọi cậu là Chiêu. Chiêu Hổ lúc bé tính khí đã thất thường, lúc thích thứ này, lúc thích thứ khác. Thứ nào ngon chưa chắc đã ăn, phải là những thứ ăn lạ, chẳng hạn như cơm giò, cơm chả, cá, thịt không thích nhưng được đi chơi núi thì lại hái đầy túi me đất và sim để ăn. Mà cậu bé lại cứ ăn một quả sim lại ăn một quả me. Bà Bảo Mẫu bảo Cậu ơi, cậu ăn thế này chỉ làm khổ ta thôi đau bụng thì chết. Chiêu hộ nói Dì cứ để con ăn, ăn một quả chua, một quả ngọt mới rõ cái chua, cái ngọt của từng thứ. 16 tuổi đầu ăn nói đã đầu ra đấy bà Bảo Mẫu thường thưa lại với quan Tuần Ngài vui lắm, càng chú ý đến Chiêu hộ có lúc xoa đầu con Ngài nói với vợ, trồng mấy đứa con, khéo thằng này nói được nghiệp thi thư đấy. Một bận thấy chú hộ ham đọc sách, bỏ cả chơi, bỏ mẫu bảo. Này chú hộ xinh xắn của ta, lớn lên con định làm gì? Dì ơi, là con trai thì phải giúp đời trị nước, người theo ngành văn thì phải đổ trạng, làm đại thần, theo ngành võ thì phải làm quốc công hoặc tước hầu vạn hộ. Thế hộ theo văn hay theo võ, hổ thì phải giỏi võ rồi, phải không? Nghe bà bảo mạo hỏi đùa, chiêu hổ chung mũi lại, ngúng ngoại. Không, con không thích cửi ngựa múa gươm. Thứ ấy ai khỏe, chịu khó luyện đao cung quyền khí công là được. Con không thích. Vậy con thích gì? Con thích làm sao văn thơ thật nổi tiếng để lại cho đời thôi. Một già một trẻ đang nói chuyện thì quan tuần đến. Ngài nhìn thấy bát bánh còn nguyên, mà quyển sách thì vẫn ở trong tay đứa Úc. Trông bụng rất vui, bèn nói đùa. Này, con hổ nhỏ của ta kia, hổ thì phải ăn thịt chứ, sao lại cứ ngồi ngốn sách mãi, liệu muốn thành con mọt sách hay sao? Hổ sợ cha, vội lại và đưa sách lại cho bà Bảo Mẫu. quan Tuần chạy đến bồng con và nói, Cha nói đùa thôi, nhưng con mê sách đến quên ăn là không được, có thực mới vực được đạo, câu ấy cũng là từ sách con à. Chiếu hổ nghe cha nói gật gật đầu. Chiêu hộ vốn là một cầu ấm nghiêm nghị, không ham mê ăn chơi. Cầu cả đua đòi ở đất Kinh Đô, cầu hai thì ham hố chuyện thi cử nói chí cha. Còn chiêu hộ, từ khi quan Tuần mất, vẫn giữ thú vui đọc sách, ghi chép, đàm luận tâm đắc với những bậc tài giỏi, cao khiết. Hộ có thể trèo đèo lội suối lên tận chùa Thanh Mai, gặp các đại đức để bàn về kinh Phật. Cụ cử Thanh Lâm, ông nghè làng biệu, hộ đều đến thỉnh chữ cả. Dẫu Quang Tuần đã mất, Sông trong nhà cũng còn khang trang lắm. Nhà trung đường gồm 7 gian vốn là nơi quan tuần ngày trước vẫn lui tới. Nhà tiếp khách ở phía tây cũng bằng gỗ liêm, nằm gian Trước mặt là một chiếc ao nhỏ, trong ao thả sen. Mùa hè dậu ở hướng tây, gió đưa hương lên vẫn mát và mang theo vị ngát nhẹ, rất dễ chịu của loài hoa đẹp và sang nhất trong mùa. Xung quanh ao, nào ngâu, nào hồng, nào mẫu đơn, nào nhài, thi nhau đua nở cả bốn mùa chiều hổ hay nằm nghỉ hoặc ngồi bên án thư đọc sách suốt ngày. Lúc nào mỏi lại phóng mắt nhìn ra cánh đồng, lắng nghe tiếng sáo vi vút hoặc những tiếng hát dân dã vọng đến. Có khi tha thẩn bên ao sen, có lúc tựa gối xếp, gương mặt hoan hỷ say ngắm đám một đồng đuổi trâu phía đường ngoài rào, vừa đi vừa hát. Có đứa thì cuốn lá thổi toe toe trong niềm vui hồn nhiên thú vị. Buổi tối đốt bạch lạp, mở thơ đường ra đọc, bài nào hay, cao giọng ngâm lên, rồi ghi trong tiệm thức những câu tuyệt diệu. Cứ lúc đem bộ trà, chiếc ghế nhỏ, đặt ấm chén trên tường hoa, nghe lá dừa xào sạc, hoa dừa rơi như mưa ngọc lấp loáng ánh trăng. Đọc sách hay thì thú trà, thú sen, thú trăng, thú trời đất, hộ cũng quên tất. vào trước có quan án sát họ Trần, vốn là bạn của cha, cứ mọi bận đến là gọi hỏi. Nào con hổ nhỏ của ta, ngươi đã chén hết mấy xe sách rồi rồi bắt đứng hầu bên cột hỏi nghĩa sách. quan án hỏi từ kinh dịch sang kinh thi, từ luận ngữ đến trung dung, lại hỏi thêm về những đoạn hiểm hốc ở Bách Gia, chư tử. Hỏi đến đâu, hổ trả lời đến đó, rất trôi chạy. Một bữa quan án nói đùa quan tuần. Thằng con của huynh ăn gì mà thông minh thế? Tôi đổi cho huynh thằng Úc nhà tôi nhé. Nó cũng giỏi nhưng so với thằng hổ nhà huynh thì chỉ bằng cái móng tay. quan tuần trả lời. Cháu hổ học thầy ở trường, còn ở nhà tự học lấy cả. Chiêu hổ là con quan mà chẳng thích lao mình vào các thú chơi. Khi quan tuần mất, một mình ở nhà trông nơi một dinh cơ lớn, thóc lúa đầy kho, tiền bạc cũng không đến nội thiếu thốn. Sông người ta ít thấy chiêu hổ có mặt ở trong sòng bạc, ở các sớm ca lâu, hoặc kiều võng lân la ở những nơi hội hè định đám. Hổ chỉ nghiện sách và nghiện trà. Ông nghèo họ vũ sang chơi, ngồi đàm đạo với chiêu hổ, bèn hỏi. Tài học như Đại Huynh, sao không ra thi cử để thiên hạ biết đại danh? Ông có đọc lời kinh của Quẻ Khôn không? Chư Hổ hỏi. Quẻ Khôn có hàng chục lời kinh, Huynh hỏi lời nào? Lời kinh thứ tư, bàn về chữ hanh. Vũ Tiến Sĩ sợ chưa hẳn đúng, liền hỏi. Có phải là câu này không? Hàm, Hoàng, Quang, Đại, Phẩm, Vật, Hàm, Hanh. Chư Hổ khen, ông cũng thuộc lòng kinh dịch đấy nhỉ? Huỳnh sống theo lời kinh này thì khác đời là phải. Hàm, Hoàng, Quang, Đại, nghĩa lớn lắm, ứng dụng vào đâu cũng được. Hàm chỉ sự báo dung được mọi thứ. Hoàng là sự quảng bác, chẳng gì là không thể biết. Quang là ánh sáng chiếu rồi đến tận hang cùng ngõ hẻm. Đại có nghĩa là sự lớn lao không đâu, không tỏa che tới. Đó chẳng là nghĩa của lời kinh thứ tư của quẹ khôn bàn về chữ hanh đó sao? Quang nghe xong vái chiêu hộ mà nói. Cùng tám chữ mà sức học một người là nước ruộng, một người là nước của đại dương, đệ thật bái phục. Chiếu hổ cười, hỏi lại, Quang Nghè bàn thêm về lời kinh này xem sao? Xin chỉ giáo thêm. Tôi đâu dám khoe chữ với anh, sống cái thứ đọc sách, mình ngẫm được một câu hay, không thể không nói cho bản thân nghe được. Quang Nghè nói, chữ nghĩa của Huynh bao giờ không thấu đáo. Lời kinh thứ tư có quẻ khôn ứng cho vua, cho thường dân được cả. Vua có đủ bốn chữ, hàm, hoàng, quang, đại, chắc sẽ là minh quân. Dân thường có được bốn chữ, hàm, hoàng, quang, đại, chắc hẳn thư thái ung dung, mà đời sau này phúc ấm đến tận con cháu. Vì thế mới gọi là bàn về chữ hanh. Huynh hiểu nghĩa sách sâu thế, sao không mở trường dạy học? Chiêu Hậu nói, mỗi người một nghề, làm thầy thì phải dạy cho học trò hiển đạt, công sức dồn cho sự truyền thụ kinh, truyền của thánh hiền, trí của tôi khác kia. Chí của Huynh là gì? Làm sách, đây là những kiến thức của riêng mình tìm bới, học hỏi cho đời. Tức là trứ thư, lập ngôn. Đúng là như vậy. Như vậy Huynh định làm quận công trong rừng Văn Chương rồi còn gì? Chiêu hổ khiêm nhường kêu lên. Không dám, không dám. Năm Minh Mạng thứ hai, Hoàng đế bắt Tuần. Nhà vua muốn mời các trí sĩ đất Bắc. Phạm Đình hộ cũng được mời đến. Vua Minh Mạng hỏi. Thầy là con quan học giỏi, sao không ra làm quan với nhà Nguyễn? Phạm Đình Hổ thương, có tài thì tất sẽ được dùng, các đế vương xưa nay đều dùng được người tài cả, nhưng chiêu hậu này chỉ được thiên hạ quá yêu, gán cho những từ đẹp, chứ tài làm sao bằng các người khác được. Nhà vua hỏi, "Ông định trốn đời ư? Hai ông ngại là đã ăn lộc nhà Lê cũ." Phạm Đình Hổ sợ vã mồ hôi, vội nói, "Tiên khảo, tức cha thần có ăn Lộc nhà lê thật nhưng đã mất từ lâu còn thần chắc không có duyên thi cử đã một lần đi thi bản vàng không chiếm nổi do đó đành ở nhà viết sách ngày mai ông đưa một vài cuốn sách cho ta xem hôm sau Phạm Đình Hổ dân lên vua hai cuốn một là cuốn Hy Kinh Cắt lại bàn về kinh dịch hai là cuốn Vũ Trung Tùy bút ông mới viết được khoảng 3 phần còn thiếu một phần mới hoàn tất Vua Minh Mạng có được hai quyển sách Càng đọc càng thấy cuốn hút, trong đèn đọc thâu đêm suốt sáng. Riêng vũ trung tùy bút thì nhà vua đánh dấu son vào những trang tâm đắc. Sáng hôm sau vua lại dậy thật sớm, bảo quan thị thần đem đồ trà ra pha, rồi gọi đại thần là Phan Bá Đạt đến cành mà bảo. Ông nhấp một chén trà đi, rồi đọc đoạn này cho ta nhé. Phan Bá Đạt vâng lời, uống một chén trà, bụt miệng khen. Mùn vàng tạ ơn thánh thường đã cho thần uống được chén trà buổi mai ngon quá thì ông đọc văn đi đã kia mà. Phan bá đạt cao giọng đọc. Ta thường cùng với người đàn anh cùng làng là Tô Nho Sinh, dạo chơi chùa vân, pha trà uống, hoặc trèo lên gọt phía tây sớm mấy rồi múc nước suối pha trà uống chơi. Trông thấy cảnh mây nổi hợp tan, chim đồng bay lường, cùng với cây cỏ tốt tươi hay tàn tà, hành khách lại qua, ta thường gửi tâm tình vào câu ngâm vịnh. Sau đó Tô Nho Sinh mất, ta uống trà mà nhớ bạn không nguôi. Nhà vô Bình, uống trà không có bạn tri kỷ thì cũng kém ngon, quả là thế. Phan Bá Đạt độc tiếp. Từ đời Khang Hy trở về sau, uống trà tàu mới đổi ra pha từng chén nhỏ, mỏng, khi pha mới nổi hương vị. Vời ấm thẳng thì nước không động, mặt địa phẳng thì thang lửa không bốc nóng quá, lâu mắm siêu lồi lên và mỏng thì sức lửa dễ thấu, chống sôi. Gần đây chế ra thứ siêu đồng cũng khéo, nhưng kim khí bị hỏa khí nó hấp hơi, thường có mùi tanh đồng, không bằng siêu đất nung, pha chè tốt hơn. Vua Minh Mạng gật gù, người này có một lối nghị thấu đáo, từ chữ nghĩa, thú ăn chơi đều bàn đến chân tơ kẻ tóc. Còn đoạn này nữa, khành nghe nhé. Nhà vua đọc, trà tàu thú vị ở tính sạch sẽ, hương trà thơm tho buổi sớm gió mát, buổi chiều trăng trông, Với bàn rượu làng thơ cùng làm chủ khách mà ung dung pha ấm trà tàu thưởng thức thì có thể tỉnh mộng trần rửa được lòng tục. Khanh thấy đoạn văn này thế nào? Trà ngon vô ban lại được uống khi bình một đoạn văn hay thì thánh thượng ban ơn lớn cho thần rồi còn gì nữa. Vua Minh Mạng đắc chí cười ha ha. Phần chú thích Minh Mạng sinh năm 1791, mất năm 1841. Tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, là vị vua thứ hai của nhà Nguyễn, làm vua hơn 20 năm, từ năm 1820 đến năm 1841. Khi lên ngôi, Minh Mạng đã tiến hành cải cách một số định vực như hành chính, pháp luật, thuế khóa, đinh điền, vân vân Là người tinh thông nho học, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Ngoài ra, ông còn chủ trương mở mang bờ cõi với việc đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam. Minh Mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh nhưng lại không muốn giao lưu với các nước phương Tây. Ông mất năm 51 tuổi. Miếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Vũ Trung Tùy bút tức Tùy bút Viết Trong Mưa, là một tác phẩm văn học của Phạm Đình Hổ được viết vào đầu thế kỷ 19, gồm 88 mẫu chuyện nhỏ kể về lễ nghi, phong tục, tập quán, nhân vật, địa chí và những việc xảy ra trong xã hội lúc đó. Tập Tùy bút được viết bằng một giọng văn dạng dị nhưng sinh động. Tác phẩm này được đánh giá là không chỉ có giá trị văn chương đặc sắc mà còn cung cấp những tài liệu quý về văn học, sự học, địa lý, xã hội. Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, sinh năm 1753, mất năm 1792, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, ở ngôi từ năm 1788 tới năm 1792. Tổ tiên ông vốn họ Hồ ở Nghệ An, sau di cư vào vùng đất Bình Định. Ông là một trong những nhà quân sự xuất sắc trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Huệ là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, Bình Định. Ông có công chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai tập đoàn phong kiến Họ Trịnh ở phía Bắc và Họ Nguyễn ở phía Nam. Ngoài ra, Nguyễn Huệ còn là người trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Simla và quân xâm lược Thanh, Trung Quốc. Sau 20 năm liên tục chinh chiến, Nguyễn Huệ lâm bệnh qua đời đột ngột ở tuổi 40. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng, tr Quang Toản không đủ tài sức để tiếp tục những kế hoạch đổi mới đất nước mà ông đã đề ra. Dư đảng của các chú Nguyễn do Nguyễn Ánh cầm đầu lúc đó đã trội dày mạnh mẽ và lật đổ triều Tây Sơn. Việc được triều đền vua Quang Toản, nhà Nguyễn đã thừa hưởng được những thành quả của Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất bảo vệ đất nước. Nguyễn Huệ đến Thăng Long Nguyễn Huệ đóng quân ở thành phố Xuân, ngày đêm lo luyện tập quân sĩ. Ông vừa đi duyệt quân Thủy ở cửa Tư Dung về, đã vội lên mấy huyền miền núi, thăm mấy cánh quân tường luyện voi Quân sĩ Tây Sơn ra khỏi Hải Vân, đóng tại Phú Xuân như người cắm trại. Muốn lót khỏi ra ngoài Cổng Vinh, cũng muốn phá giới thăm thú đây đó. Nhưng nhìn vào chủ tướng lúc nào cũng thấy nghiêm nghị, tất bật mà không dám đi. Nguyễn Huệ ra Phú Xuân lần này mà lòng ngầm nuôi chí lớn, sông chưa ai đoán nổi. Các tướng tá hậm hực cho rằng đây là một chuyến đi đầy. ông Huệ bướng Không như ông Lữ, ông Nhạc bàn nọ bàn kia, ông Huệ hay cãi lại. Do đó, bề ngoài ông Nhạc, dỗ vẫn tỏ ra yêu quý ông Huệ, nhưng trong ruột thì chẳng muốn cái đứa em bất trị ấy ở gần mình. Chuyến ra Phú Xuân lần này, ông Nhạc cũng thăm ra trò đấy. Giao quyền bính cho em, nhưng lại cho hai tướng thân tính của mình là tả quân Võ Văn nhầm và hữu quân Nguyễn Hữu Chỉnh đi kèm. Nguyễn Huệ thừa biết ý đồ của anh, xong vẫn cứ đi. Vợ con để cả Quy nhân Nguyễn Huệ mang theo có những tướng trẻ mà Nguyễn Nhạc chưa để ý. Trong đó, Phan Văn Lân là người Huệ tinh cẩn nhất. Nguyễn Huệ vừa bước vào trong thì Nguyễn Hữu Chỉnh đến ra mắt. Chỉnh chờ đã lâu, thấy Nguyễn Huệ về, song sọc vào ngay. Quân canh cửa ngăn lại, nói là để chủ tướng nghĩ một chút. Chỉnh trừng mắt bạo. Ta là phó tướng, vào bàn chuyện cơ mật. Nguyễn Huệ vừa cởi xong áo vỏ, quay trở ra hội Chuyện gì đấy, ông Chỉnh? Tôi có một quỷ kế, tướng quân có nghe không? Nguyễn Huệ cười vui vẻ. Diệu kế thì nghe, chứ quỷ kế ta nghe làm gì? Chỉnh lao lĩnh. Với tướng quân, tôi cứ phải nói trái tay tướng quân mới chịu nghe, chứ ăn nói bình thường thì chẳng bao giờ lọt tay tướng quân cả. Lại thế nữa, vậy đó chính là diệu kế. Ông cứ nói ta nghe thử xem nào. Tướng quân đánh một trận, thắng hai quần công, mấy võ tướng. Lấy xong Phú Xuân, làm tan cả một đạo quân hàng vạn người của xứ Bắc Hà. Việc này, Trịnh Nguyễn dằn coi nhau hàng trăm năm nay chưa ai làm nổi. Tôi muốn nhân lúc quân thanh đang mạnh như thế này, ta nên đánh ra thăng Long Sao? Ông xui ta ra thăng lông ư? Chỉnh đi đi lại lại, không nói nữa. Cố ý để cho Nguyễn Huệ chú ý vào câu chuyện của mình. Nguyễn Huệ gọi giật lại có vẻ hơi giận, bảo Ông nói gì rồi lại câm như hến ấy? Nguyễn Hữu Chỉnh khích. Tôi tưởng tướng quân không nghe nên không nói nữa. Nguyễn Huệ trừng mắt. Sao lại không nghe? Vậy hả? Thì tôi nói đây. Phép dụng binh có ba điều cốt yếu là cơ, thời và thế. Này tướng quân có cả ba điều ấy. Với Bắc Hà, sao lại không dùng đi? Chính là ngừng. Nguyễn Huệ dục. Kìa, ông nói tiếp đi chứ. Tây Sơn là cơn dông lớn ngoài biển khơi. Triều đình nhà Lê Trịnh hiện nay là con thuyền trách bườm, lòng ván, vá víu. Mà lượng lờ, tỏ ra thiên hạ biết vẫn có thể vượt biển, có biết đâu chỉ cần một cơn gió mạnh đã đủ nghiêng lệch rồi. Tướng lười, binh kiêu, kỹ cương đức tung cả, kinh thành thăng long như một cái chờ vỡ, mạnh ai nấy thắng, tướng quân không lấy thì cũng phí đấy. Nguyễn Huệ cũng đứng vụt dậy, đi đi lại lại, dán tư lự, ông nói. Sứ sợ của nhà Lê hai trăm năm có lẽ rồi, họ trình cũng nhiều tay kiệt hiện đấy, văn võ nhân tài họ chẳng thiếu đâu. Còn ông kia còn có nọc độc giấu trong mình, huống chi cả một triều đình. Nguyễn Hữu Chỉnh cười ầm lên. Nguyễn Huệ nhíu lông mày Ông cười gì vậy? Nguyễn Hữu Chỉnh vẫn cứ cười. Nhân tài ngoài Bắc hết rồi. Quận Huy bị giết. Quận Tạo, quận Thể thì ngày vừa cho một trận không còn một mảnh giáp. Văn thì có ai? Chúng đó chỉ ngồi rình nhau có gì sơ hở. Lại lấy khổng tử, mạnh tử, vô văn, vô võ, vô than, lấy chuyện đại tầng đời hán ra mà bàn. Ngấy đến tầng lỗ tai, ba cái gã nho gàng như Phan Lê Phiên, Bùi Huy Bí, Trần Công Sáng ấy thì đáng gọi gì là người tài Nguyễn Huệ tụm tiệm cười hỏi lại, Bùi Huy Bí là tệ tướng phải không? Phải, nhưng đó là một lão quan tệ chỉ biết bày đồ lễ tế và hắn dọng dạng mấy câu văn mà họ đã bàn nát ở trong sách cũ rồi. Hắn không biết giá một cân thịt, một đấu muối ở chợ là bao nhiêu đâu. Tệ tướng làm gì cần phải biết giá thịt giá muối? Có lúc không cần thiết, nhưng có lúc cũng cần phải biết. Trần Công Sáng là thầy học của ông đấy, sao ông nở khinh thường thế? Tuy là thầy tôi, nhưng lão ấy cũng là một loại hũ nho thôi. Ê, cái đất Bắc Hà nó chết vì thế đấy. Nó chuộng danh, chuộng tước thôi. Cái miếng ăn là cái đáng chuộng nhất thì chẳng một ông đại thần nào tỏ ra có tài tạo được miếng ăn cho thiên hà. Vậy thì bảo tài là tài cái nỗi gì? Nói thật với tướng quân, nhân tài Bắc Hà còn độc một thằng chỉnh này thôi. Nguyễn Huệ gật gù, mãi sao mới nói. Vậy thì cái đáng để ý nhất với Bắc Hà lại chính là ông. Cái đáng sợ ở Bắc Hà nhất là ông, mà ông lại là hữu quân của ta ở ngày sát nách ta đấy. Chỉnh biết mình nói hớ, toát mồ hôi, vội chữa. Không phải thế đâu, bởi vì họ đều là rác rưỡi cả. Chỉnh hơn họ thì nào có ra cái quái gì? Nguyễn Huệ lãng ra chuyện hành quân, hỏi tiếp. Ta cũng muốn lấy Bắc Hà, sông ngoài ấy văn hiến đã lâu ta mang danh là bọn giặc cỏ mà vào kinh thành, danh chưa chính thì họ sẽ gọi mình là bọn cướp mà thôi. Họ gọi gì thì mặc họ, nếu chiếm được thăng long thì không những không bị gọi là giặc, mà tướng quân còn được trọng vọng hơn cả Đức Hoàng thượng hiện nay cơ đấy. Cũng có lý, ông nói tiếp đi, ta vẫn cố tìm một cái cớ để tiến quân ra Bắc Hà. Cớ thì có rồi, vẫn cứ phải lấy danh nghĩa tôn phù nhà Lê thôi. Bởi vô Lê, tiếng thì to mà chẳng có quyền, chú Trịnh Mạnh nên tím quyền, Này nhà trình lại nát, ta đem quân ra phò lê diệt trình, há chẳng danh chính ngôn thuận ư. Thôi cũng cứ cho là như thế, nhưng còn phải bẩm với anh nhạc ta nữa cơ, dù sao mấy cũng là vua Tây Sơn. Ôi dào, tôi nói thì dễ mất đầu, tướng quân cũng chỉ khéo nói thế thôi, chứ việc đánh dẹp ngoài này, tướng quân phải quyết định hết cả. Ông nhạc ở tầng Quy Nhơn, mù tịch biết gì mà bàn, còn võ văn nhậm thì kiên nể, hay nói cho đúng là sợ tướng quân. Tướng quân bảo gì mà hắn chẳng nghe. Ông quá xuồng xã đấy, ông chỉnh ạ Thôi được, ta nghe ông. Ông liệu thu xếp mà cất quân. Ông đem theo thủy bộ kéo đi trước. Hay vào thẳng đất bắc, ta đem quân hỗ trợ theo sau. Phía ngoài thì không sợ. Cứ kéo quân qua là bọn quan quân nhà Trịnh không dám hó hé đâu. Ông phải lấy quân tinh nhuệ, tiến như gió lốc chiếm cho được đất vị hoàng. Khi ông vào vị hoàng thì ta cũng theo cửa thần đầu tiến dần vào. Cứ nổi hiệu lửa lên, đừng sợ, ta sẽ đến kịp ngay. Chính mừng rỡ vội lui ra, quên cả vái chào Nguyễn Huệ. Chính đi rồi, Nguyễn Huệ nói một mình. Thằng giặc gian hùng này phản chua cũ, giết em rể để tiến thân với Tây Sơn mình. Nó cũng phò mình lúc thịnh thôi. Cái thằng cứ muốn vịnh vai người để dấn lên này, xem hắn làm ăn ra sao. Hắn có thực tài, chỉ tiếc rằng cái máu tham lam lộ lịu quá. Viên quan hầu vào báo Trần Văn Kỵ muốn vào hầu chuyện. Nguyễn Huệ thay đổi hẳn thái độ, ân cần bước ra khỏi trướng, mời kỹ vào cùng. Quân Tây Sơn phá tan binh thuyền của tướng biển Đinh Tích Nhưỡng, đốt một vàng học lương dự trừ của chú Trình, đánh tan quân sĩ của độ Thế Dận ở Kim Động, chém 6 con của quân thạc Hoàng Phùng Cơ ở ngoài ô và đổ bộ lên bến Tây Long. Trình Tông đốc quân sĩ chống cừ nhưng không nổi, phải chạy trốn sang bên kia sông rồi rơi vào tay Nguyễn Huệ. Trình Tông sợ hãi quá, tự tử mà chết. Chỉnh tưởng công mình to, dương dương tự đắc. chính liền thả người bạn tù cũ là Đỗ Thế Long mời vào trướng ở Hoàng Thành để trò chuyện. Lòng biết chỉnh muốn qua mình để hỏi kế, cũng là dò xét thêm về thế sự. Trong thời tao loạn, trong ngục với ngoài đời chẳng xa cách bao nhiêu. Ngồi trong ngục, nếu biết nghe, hỏi, lọc tròn những tin tức dội vào, thì cũng chẳng lạc lỏng gì với thời cuộc. Lòng ngang tàng khóc phục chỉnh, trước sau vẫn cho chỉnh là một kẻ giảo hoạt, gian manh. Trước khi đến gặp chỉnh, Long đi xem một lượt 36 phố phường, Dân chúng vượt sông Nhị hà ra ngoài thành chạy loạn cả. Thời giá khá đắt đỏ, một bữa rượu mất tới 3-4 quan tiền. Người tử tế cốt toàn thân danh hoặc tìm chỗ tạm lánh thân chờ chân chúa. Ở lại thăng Long chỉ có những tài xảo uyệt, hám lợi, hám công danh, thập thò trong lúc tranh tối tranh sáng để vơ chút của cải hoặc chiếc tước. Ở tù ra, Long lại thấy ngán hơn cả những ngày ngồi chết dí trong ngục thối. Sự chìm nổi, náo loạn liên miên Thật trái ngược với hội chú Trình sâm thổi trước Các đài, sảnh, thưa thớt Vài viên quan văn Võ tướng chẳng còn ai đáng mặt Quần công nọ, tước hầu, tước bá kia Chẳng qua là một lũ công tử bột Thị thần, gia thần, gần ngũi chúa Gặp lúc người có tài lẫn trốn hết Mà ra vớ lấy một chức quan đó thôi Nửa đêm Lông đến hành dinh của Chỉnh chính đại lông như một bậc tân khách Của đại quan Lông không vì Chỉnh đang có uy quyền mà hạ thấp mình. Vừa sau một tuần trà, Lông bàn đến chuyện Chúa Trịnh tự tử ngoài thành. Chỉnh bùi ngồi nói, Chúa không tin bụng ta nên mới tự hủy hoại đời mình. Nếu Chúa còn sống, hẳn ta cũng đặt vào một địa vị thanh nhàng không đến nỗi mất danh Lộc Lông nghe cười tẩm tiểm. Lông biết thừa Chỉnh đi với Tây Sơn mà không hề thực lòng theo Thầy Sơn, chẳng qua là cáo mượn oai hùm thôi. Mong của Chỉnh chính là xưng hùng, xưng bá ở Bắc Hà, vì Chỉnh biết ở Bắc Hà hiện nay triều đình suy nhược. Vua Lê bị chúa tức quyền từ lâu. Nhà chúa vì trưởng thứ tranh giành ngôi tôn mà đến nội phá tan cả những gì các chúa Chỉnh trước phải mất cả một thời gian dài mới xây dựng được. Nghe đến đó lòng nói, Ông tự đánh giá về chiến công của mình vừa rồi xem sao. Chỉnh có làm ra vẻ tự nhiên, coi Long là bạn hàng vi, không giấu giếm gì. Chỉnh ngã mình vào gói xếp cười ầm lên mà nói. Ông ở trong tù với ta, thi nhau kiêu căng mà không ai chịu ai. Nhưng bây giờ ta đã có kết quả rồi, còn ông chỉ có lời nói mà thôi. Ông hơn tôi vì được ra tù trước mà thôi. Chứ nếu tôi cũng sỏng sện như ông thì cái kiếm được của ông vừa rồi, có khi tôi phỏng tay trên mất. Chính cười càng to bảo lông. Khi xuôi lông nhương tướng quân Nguyễn Huệ nên kéo quân ra Bắc Hà, ta coi như ở nước Nam này chỉ có rồng và hổ. Rồng lông thành thì rộng không. Việc gì mà phải ngại. Long vặn lại. thì chủ tướng của đạo quân Tây Sơn tiến ra bắt trả lời ngài ra sao? À, cái đó ngươi biết làm chi? Mà ngươi muốn biết ta cũng không cho ngươi biết cơ mà. Nhưng thôi, vị thầy tướng đoán mò mà trúng ở trong ngục của ta ơi. Hãy cho ta một lời bàn đắt giá đi. Độ thấy Long hiểu bụng chỉnh muốn mua việc về sao? Lông cũng muốn nhân việc này mà kiếm chút danh vị. Nếu được chỉnh để ý thì giàu sang chẳng mấy chốc sẽ có. Trước sau chỉnh sẽ là kẻ tím quyền. Do đó, chỉ thích phò kẻ yếu đang hiếp, chứ chắc gì đã một lòng theo Tây Sơn. Lòng thôi hẳn đùa cợt, Nghiêm Trang nói. Ông còn nhớ nghĩa xưa của huy quận công Hoàng Định Bảo chứ. Ông ấy là người đưa ta vào đường công danh, tước hầu của ta cũng nhờ ông ấy tâu xin cho. Như thế, ông nguyên là người của chúa Trịnh. Thì ta ra đây cùng quân Tây Sơn, cũng là mượn tiếng phù lê diệt trịnh vậy thôi. Ai chẳng biết cơ đồ họ Trịnh, cả chục đời chúa, truyền hơn trăm năm. Lòng người đã tôn phò Trịnh quen rồi. Ta phù Trịnh là phù kẻ đã suy yếu. Đó là nhân nghĩa mà. Ông mà cũng nói nhân nghĩa ư. Mà ông có nói cũng chẳng ai nghe đâu. Vì hiện nay, việc ông làm, người Bắc Hà cho là việc cổng rắn cắn gà nhà đấy. Trịnh, Nguyễn, Phân Tranh, Tây Sơn nổi dậy Phía Nam yếu mà phía Bắc cũng yếu. Nguyễn Nhạc xưng vô ở Quy Nhân. Cái chí không vượt nổi vài trăm giảm đất. Nguyễn Huệ có tài lớn, nhưng cũng chỉ là em kẻ vừa nổi dậy chưa có chỗ đứng chân. Ông đã lợi dụng cái thế ấy rủ Nguyễn Huệ ra bắt để mượn oai hùm mà dọa đàn khỉ nhát đấy. Ông Long vẫn ngang tàn như xưa nên cứ thảo thảo bất tuyệt. Ông tôn phò Lê ư. Nhà Lê đủ tôn quý rồi. Tệ tướng công khanh như bùi huy bí. Trần Công Sáng nào có thiếu gì? Chịnh trợ giọng Trần Công Sáng là thầy của ta đấy. Ông đừng kêu bạc quá mà thất lệ với ta. Long nghĩ bụng Thằng này thật khéo dạ vờ. Vua nó cũng không coi ra gì, huống chi là thầy. Được rồi, ta sẽ bới cái tâm địa thối tha kính đáo của hắn ra cho mà xem. Rồi lông nói tiếp. Phò lê diệt Trịnh thật ra đó chỉ là cái vỏ thôi. Còn cái lỗi của nó chính là chuyện cướp bốc. Bắc Hà tuy nhiều loạn, nhưng hình hài vẫn còn nguyên như chiếc âu lạnh lặng. Bỗng dưng ông gọi quân Tây Sơn về, tự mình dấn thân đi trước, vào thành trước, làm môi giới cho đạo quân từ ngoài địa giới lấy uy quyền lê trịnh vào cướp đất đến nỗi làm hại chúa, hại kinh thành, hại dân chúng. Tội ấy, người ta bắt được ông khi ông thất thế, thì cái vạ vứt thay cho quả rĩa cũng không xa đâu. Tây Sơn chưa thật vững chân, Nguyễn Huệ chẳng qua là một vị tướng, mượn thế lợi mà trái lệnh quyền huynh. Sớm tối trước sau gì, khi công việc tạm ổn sẽ lại rút về thuận hóa hoặc vùng hoang diễn. Lúc ấy, cái thân mỏng manh của ông liệu có chống được tội tầy trời không? Chịnh tím mặt lại, giận lắm, xong lại ngã người giấu cơn tức sau bóng tối. Nói, Vậy thì ông thầy tướng biết cả tiền vận lẫn hậu vận của ta, khuyên ta nên làm gì? Theo tôi, ông nên chọn trong tôn thất họ trịnh lấy một người khá mà lập làm chúa, rồi rủ áo ngồi chức phụ chính. Nếu nên công lớn, họa may mới chuộc được tội. Chịnh Bảo Long, ông thật cao kiến, ông thích nói thẳng, dẫu dễ gây trái tai. Giờ ông hãy về nhà tạm, chờ lúc nào tôi dùng kế ông sẽ triệu đến. Lúc đó chức tước ông muốn gì mà chẳng có. Long vừa lũi ra, chính đã gọi viên tỳ tướng mà bảo. Người này tên là Long, cũng là một loại rồng, nhưng chỉ là rồng múa mép thôi. Mà rồng thì nên cho xuống nước, đừng để trên cạn có dễ thành yêu quái mê hoặc người ta mất. Người cho quân đi theo, bắt trói lại, dìm hắn xuống sông Nhị Hà cho ta. Nguyễn Huệ vào thành sau chỉnh mấy bước chân. Ông cho người thân tính được quân vây giữ cung điện, không để cho vua Lê và hoàng thân quốc thích trốn khỏi thành. Nếu vua đi rồi, thì cái tiếng tôn phò chỉ là chuyện hảo, thiên hạ tha hồ dị nghị. Đem quân ra thăng Long lần đầu tiên, Nguyễn Huệ phải tính toán kỳ lượng lắm. Nhiều đêm, ông thức một mình, chắp tay đi lại trong típ lều giả chiến, dựng lên trong trại quân. Cái bóng cao lớn vạm vỡ của ông trùm cả căn lều. Ông Vân Mệnh Anh ra thuận hóa, mang theo tạ quân và Văn Nhậm và hữu quân Nguyễn Hữu Trịnh. Nhậm là phò mã, lấy con gái Nguyễn Nhạc, được cho đi theo, chẳng qua là để kiềm chế ông. Chỉnh là một kẻ có tài nhưng không có đức, ham muốn nhiều nên nhiều mạo hiểm, trí lựa lớn nhưng biết giấu giếm. Chỉnh lại có khiếu ăn nói, dội trống chế, mỗi một lời bàn, mỗi hành động, thật giả không biết đâu mà lần. Con dao hai lưỡi này rất dễ đứt tay người. Nhưng Triều Tây Sơn đang cần người thạo việc Bắc hà. Hắn rước sát vào, đem ba tức lưỡi rũ được cả đạo quân thiện chiến kéo vào Thăng Long. Tuy là hắn mượn quân người để tạo lập công nghiệp riêng của mình, xong những điều đã xảy ra, quả cũng đúng như lời hắn dân kế. Bây giờ hắn đã về đất cũ, kiêu binh đã bị dẹp yên. Quần Huy đã chết, quần Thạc đã thua, phía Hàm Giang đáng gồm chỉ còn đinh tích nhượng. Mà hắn ta thừa biết quân Tây Sơn ra bắt lần này chẳng qua là một chuyện tham dò Nào ngờ công lớn chống thành, việc nhiều vô kệ. Quy cụ cần xếp đặt lại mà cái lũ nhân sĩ quan lại lưu lại ở Kinh Thành vừa thừa vừa thiếu. Nguyễn Huệ giỏi cầm quân nhưng chưa bắt tay vào việc trị nước bao giờ. Vào thành Thăng Long, ông phải dựa vào chỉnh vì chưa tìm được người đáng tin cậy hơn. Ông thận trọng đến từng lời nói, từng việc làm. Cho quân vây cung điện, ông dặn rất tỉ mỉ người chỉ huy thay ông vào gặp vua Lê, sợ anh ta quen lễ nghĩa mà hỏng việc. Vì thế, khi hoàng gia nhà Lê thấy ở sân điện, Cô Tây Sơn đã vây kính, người đứng liền nhau, uy nghi như bức tường. Ai cũng cho rằng quần áo đỏ sẽ vào bức bách vua, mọi người đều kinh sợ. Bỗng quân lính tách ra, một viên tùy tướng, sợ mũ, chỉnh bào, trao gươm cho lính, tiến đến quỳ giữa sân rồng. Hai tay nâng tờ tâu lên trán để tiến dân. Gia thần nội điện đón lấy dân lên vua hiển tông. Tờ tâu của Nguyễn Huệ lời lẽ kính cẩn, khiêm nhường, xin được một ngày vào hội kiến, nói rõ việc tôn phò. Vua Lê yên lòng, vỗ về sứ giả. Đội quân dân lệ vật qua tặng của nguyên Soái Tây Sơn tặng hoàng gia, rồi tây chỉnh lần lượt lui về nơi đóng quân. Đức vua già yếu, lại đang bệnh, nằm tại nội điện. Nguyễn Huệ biết thế, liền đích thân vào điện vạn thọ để ra mắt vua. Quan hầu vào tâu, vua vời Nguyễn Huệ đến bên giường. Mọi người trong hoàng gia còn đương hồi hợp chờ xem thái độ của Nguyễn Huệ thế nào, thì Nguyễn Huệ đã nguyên phẩm phục, sụp xuống làm lễ ra mắt, rất cung kính. Nhà vua sai hoàng tử duy cần đỡ Huệ dậy và mời sang giường bên để hội chuyện. Nguyễn Huệ khiêm nhường từ chối, xin được đứng hầu vua. Vua mời mãi, Nguyễn Huệ mới ngồi xuống một góc chiếu, thu người, để chân xuống đất, ngồi chéo dự lệ. Người không ơn Nguyễn Huệ nhất trong hoàng gia cũng chịu, không bắt bẻ nổi câu nào về phép tắc vào hầu vua. Vua Lê Hiện Tông đã cho vén màn lên, bảo người đỡ dậy để tiếp Nguyễn Huệ. Nhà vua thật thà nói. Tương quân đem quân xa xôi hàng trăm dặm ra Bắc, vượt sông, vượt gió, chủ tướng, quân sĩ, thậm chí đến ngựa vôi đều vất vả. Vậy mà vào hoàn thành, kho đụng rỗng không, quả nhân tiếng làm vua mà cũng chỉ là người được cấp lộc chẳng có quà cắp gì biếu tặng. Nguyễn Huệ Thưa Việc ra thăng Long phò lê diệt trình của thần là một việc lớn. Khi quân Tây Sơn kéo ra Bắc, nước rút xuống, gió nờm mạnh lên, ý hẳn trời cũng chiều người lo cho việc đất nước thoát khỏi cảnh phân tranh trình nguyện, Bắc Nam thu về một mối, yên trông, hòa ngoài, đất nước trở lại cảnh Thái Bình thịnh trì, dân chúng ấm no. những điều ấy vốn là tâm niệm xưa nay của Huệ, sự ban tặng ấy mới thật là lớn lao. Vua lặng đi dây lát, Nguyễn Huệ chỉ vào Chỉnh nói, Người gây ý cho thần ra Thăng Long chính là ông Chỉnh, bề tôi của bề hạ đấy. Thần ra được đây, ngồi hâu chuyện bề hạ hôm nay, chính là nhờ ông ấy. Chỉnh đưa mắt nhìn Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ thẳng nhiên như không, vừa nói. Chỉnh trung nghĩa thế là do ông xây dựng cho. Chỉnh mừng lời vua, quỳ xuống dập đầu tôn. Thật đúng như lời thánh thường dạy. Sợ nhà vua mệt, Nguyễn Huệ cáo từ. Bề hạ đang mệt, ngồi lâu không tiện, thần xin được lui về nơi đóng quân. Nếu bề hạ cần hỏi hang điều gì, xin cứ gọi, thần sẽ có mặt ngay bên màn trướng. Còn việc chăm nôm sức khỏe cho thánh thường thần đã cho triệu các ngự y và giao rõ chức trách. vừa nói giọng bùi ngùi, ta làm vua mà không có quyền. Nước trước đây thực ra thuộc về họ trình. 40 năm rụ áo, làm vua mà không khác gì một chức quan nhàng. Nay già càng lẫn, ông đã có lòng ra bắt tôn phò, xin ở lại hết lòng giúp rập. Nguyễn Huệ vội thưa, thần chỉ được quyền huynh sai ra lấy thuận hóa, cơ trời xúi dục ra đây dẹp họ trình. Mệnh quyền huynh chưa chắc có, chắc không thể ở lâu. Tuy nhiên Thăng Long còn rối, các trấn chưa yên, chắc cũng còn phải lo đánh dẹp ít lâu rồi mới có thể trở về được. Hoàng thượng đại trà cùng uống rồi mới cho Nguyễn Huệ về. Chỉnh cũng ra theo. Nguyễn Huệ với gìn ý tứ, không nắm trăm quan, giao cho Chỉnh triệu mời và cắt đặt công việc. Chỉnh không thấy ý khiêm dừng ấy, lại nhân chuyện này muốn dựng mộng tím quyền từ bụi hôm ấy. Bèn xin trước chị mời các bọn Phan Lê Phiên, Nguyễn Hoàng, Nhữ Công Điền, Trương Đăng Quỷ, Uôn Sĩ Lăng và bọn văn thân tạng mát đó đây ra giúp việc. Riêng Trần Công Sáng vốn là thầy học cũ của Chỉnh, y có ý tình cận hơn cả. Còn bọn kia chẳng qua trao cho chức chỉ là ngồi làm vì, lo việc công vụ, giấy tờ thôi. Chỉnh điều hành chính sự, đang các bưu tính dẫn đến lập bè đảng, vây cánh. Từ khi ra Bắc Hà đến nay, mở việc tôn phò mới chỉ hoàng gia biết, chưa bố cáo cho thiên hà. Danh cần phải chính thì lời nói mới thuận lòng người. Do đó, Nguyễn Huệ xin với vua cho ngày mùng 7 tháng 7, vua cho thiết đại triều ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ từ cửa đoan môn đi vào, đem sổ sách điền hồ, sổ quân, số lương dâng lên theo đúng nghi lệ để vua sai các quan coi giữ. Nhà vua nhận lễ ý kiến xong, truyền đại thần tiễn Nguyễn Huệ ra cửa điện rồi bãi triều. Hôm sau, vua hiển tông cho quan hầu đem chiếu phong chức nguyên Soái uy quốc công cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ không thèm quở quang gì đến chỉnh, do thế mà chỉnh nơm nớp sợ. Tuy được Nguyễn Huệ giao cho điều hành văn võ trăm quang, sông vốn có tật giật mình, chính không biết làm cách nào lấy lòng Nguyễn Huệ. Y bèn nghĩ ra một kế là xui vua gã con gái cho Nguyễn Huệ với thầm ý, nếu sau này Nguyễn Huệ có lấy bắt hà thì cái tiếng con rệ cướp nước của bố vợ cũng khó thoát khỏi miệng đời dèm pha. Và lại, nếu Nguyễn Huệ lấy con vua, thì còn ở Bắc Hà ngày nào càng phải giữ gìn ý tứ, khiến Chỉnh càng rộng tay thi hành mu lớn cho mình. Chỉnh đem chuyện này ứng thử Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ biết thừa mưu kế của Chỉnh, nhưng lại nghĩ, nếu mình lấy con gái vua lê mà lo toan việc nước tròn vẹn, thì hai việc chẳng có gì cản trở nhau cả. Liền vời như ý của Chỉnh nói, Nguyễn Huệ cười bảo Chỉnh. Hoàng thượng chắc thương ta chinh chiến xa nhà, rất cần người bên chăn gối. Anh ta giờ cũng làm vua ở Quy Nhân, nhà vua gã con cho ta, đâu phải là hạng quê mùa vũ dũng như các ông tiến sĩ Bắc Hà thường gọi dẻo ta sau lưng nữa. Ta là em vua Tây Sơn, lấy công chúa, cũng là môn đăng hộ đối đấy chứ. Nói xong cười ầm lên, mọi người cùng cười theo. Thế Nguyễn Huệ có vẻ ưng, chỉnh lại lật đật trở vào tâu xin với vua Lê và nói rõ ý muốn lấy vợ là ý của uy quốc công Nguyễn Huệ. Công chúa Ngọc Hân được vua cha vời đến. Tưởng gì, mấy chị em dàn hàng ra cho hữu quân miệng hữu chỉnh xem mặt. Rồi vua lại cho lui. Mấy công chúa vô tư lự, suốt ngày chỉ ngắm vuốt bày trò chơi giải trí, thì lần lượt về cả. Riêng Ngọc Hân được nán lại. Khi chỉnh về rồi, nhà vua cho gọi đến bên giường và bảo, Trồng đám con gái, ta thấy con là người có sắc có tài nhất. Từ đời Trung Hưng về đây, ngôi vua chỉ là cái bệ thờ, đệ chúa vỗ yên thiên hạ. Công chúa chẳng qua chỉ lấy bọn phò mã tầm thường. trong con ta rất tiếc, sợ lại bước theo vết chân người trước. Nhà vua dừng lại, thở lấy sức, mặt rồng phân phân đỏ, có vẻ nghĩ ngợi lung lắm. Ta rụ áo yên phần làm vua, mắt nhìn bao nhiêu biến đổi. Một ngôi vua của ta trải qua mấy đời chúa. Con trai bị hãm hại, ta mấy lần bị chúa ngờ, cuối cùng nhờ biết cách đối xử mà giữ yên được tô miếu. Bây giờ họ trịnh thật sự đã suy vi, mà nhà Lê thì cũng thiếu người tài cán. Hoàng Tôn Duy Kỳ tuổi trẻ sốc nổi, sùng nhượng công thì dĩ hòa vi quý, mà quân Tây Sơn từ miền trong ra lại vô cùng kiệt hiệt. Nhà vô thở dài ngồi lặng đi, không nói gì đến chuyện thế sự nữa. Người đám đám nhìn vào con gái yêu và bảo, Nguyện xoái uy quốc công đem quân ra Bắc Hà. Ta xem ra cũng là một người tuấn kiệt. Người này kính đáo, thần trọng, không sổ sàng, thô bạo như hữu quân chỉnh. Ông ta muốn cầu hôn với con, ta nghĩ cũng là một việc tốt. Ý con thế nào? Công chúa Ngọc Hân ứa hai hàng nước mắt, nhìn vua mập nói. Thưa, người gần đất xa trời... Mà